Chọn Sơn và Thục Quyên. lái kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn cây thánh giá do nhà văn Nguyễn Văn Sông chuyển ngữ theo bản tiếng Anh. Go Tadas, trials, Ba mươi năm trước đây, nếu đã từng đi vào con đường nhỏ từ Vercanis đến Simkasia, chắc hẳn sẽ còn nhớ một cây thánh giá gần rìa làng Pankaniskiya, chỗ truyền dốc của ngọn đồi có một cái lâu đài, nơi một con đường quẹo vào một cánh đồng cỏ ướt. Cây thánh giá này đặc biệt khác với những cây thánh giá khác, rải rác khắp các nẻo đường của vùng này. Thánh giá làm bằng hai khúc cây sồi dày chắc chắn, đen bóng theo thời gian. Nắng mưa gió bão để lại chi chiếc vết tràn nứt, cùng những đám rêu mốc xám lầm đóng trên nhiều chỗ. Đầu và hai tay thánh giá tận cùng bằng những nắm tròn thật to, phải vì thời gian bào mòn Đây là những thứ có lẽ mới được thêm vô sau này, vì làm bằng loại cây tạp. Chắc một nghệ nhân nào đó muốn thánh giá đẹp hơn, nên để dùng tài nghệ mình đẽo gắn thêm vào. Ta có thể đi ngang qua chính thánh giá này, mà không chú ý. Vì thánh giá tương tự quá nhiều, rải rác trên khắp nẻo đường của Lithuania, nhưng chính nhát mặt của Đức Chúa mới gợi sự chú ý của chúng ta. Khó ai có thể đi qua đó mà không dừng lại hay không quay đầu ngoái lại để nhìn nhiều lần. Tượng Chúa rất đặc biệt. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao tượng này lại không nổi tiếng trên hoàng vũ, trừ phi thượng đế bằng chính sự khiêm cung của mình muốn như vậy. Thân hình tượng bằng cỡ với người bình thường, được khắc từ một khúc cây nguyên khối, ngay cả hai cánh tay nữa, cũng không phải được khắc rời rồi thêm vào. Tứ chi đã bị gió vào mòn, rung rẩy trong sự mệt lã, cái đầu hơi trồn về phía trước và nguẻo về một bên. Chìm đắm những ý nghĩ lo âu và đau đớn, và có thể luôn cả những lo âu của ngày mai, ngày mốt nữa. Cái vương miệng bằng cây gai thường thấy trên đầu chúa đã mất. Cái mái che thường thường bảo vệ ngài khỏi bị mưa tuyết cũng không còn. Chỉ có do ai đó đặt trên đầu bi thảm này một vòng hoa thập vàng như hoa bắp, hoa chuông xanh, hoa vàng, mau lương, cùng những thứ hoa dài khác. Chuyện này một đứa trẻ cao cao cũng có thể làm được, vì thánh giá rất thấp những ngón chân của bức tượng gần chạm mặt đất. Hình như chân thánh giá đã bị hư hoại nhiều phen, mỗi khi được thay lại ngắn hơn lần trước. Nếu vậy, thì nó phải cũ lắm, bởi vì loại cây sồi rất lâu mục. Nhưng tại sao thời gian lại không bào mòn nét sinh khí trên mặt bức tượng? Vì ta thường đứng chờ đôi mí bức tượng bi thảm này thành lình mở ra, sẽ nhìn thẳng vào đôi anh, đôi môi sẽ hé mở, ta sẽ nghe tiếng nói mà cả thế giới từ lâu chờ đợi, những tiếng nói mà các nhà thần học và thi sĩ hăng tìm toài bằng muôn ngàn sách vở, Nhưng những lời ấy đến với anh... tự nhiên như bông hoa nở mỗi mùa. Tự biết cậu đang cầu nguyện hay là chỉ ngắm nhìn mà thôi? Tiếng một bà lão kéo tôi ra khỏi giấc trầm tưởng. Tôi nhìn lại, nãy giờ bị cuốn hút vào bức tường, tôi không để ý đến bà ta lượm lượm đến đây lúc nào. Đó là một bà lão quá già, lưng cầm theo năm tháng, gương mặt chằng chịt, nát nhăn nheo, nhưng đôi mắt thì sinh động và trẻ trung. Thời gian với những ngón tay thần sầu đã không chạm được đôi mắt đó, giống như là đã không chạm được gương mặt của Đức Chúa trên cây thánh giá kia. Một tay bờ ôm rỗ đầy lá của cải đường, tay kia cầm vài củ cà rốt mới nhổ. Đẹp quá! Tôi nói hướng về Đức Chúa. <cười> Đẹp thiệt! Đẹp và rất quý giá! Nhưng sẽ không ở đây lâu đâu. Người đàn bà thở dài, dùng bàn tay quẹt ngang mày. Ủa? Tại sao vậy? Khoai còn có thể đứng đây lâu lắm mà. Có thể đứng, nhưng không đứng. Chỉ trong vòng một hai năm thôi. Ông coi đó. Chân bất tưởng gần chạm mặt đất rồi kia. Khi chân đã chạm rồi, thì đức Chúa sẽ giá thánh giá đi chỗ khác. Một sáng nào đó chúng ta thức dậy sẽ không thấy người còn ở đây nữa. Tôi muốn cãi lại, nhưng biết rằng không nên trực tiếp nói ngược lại những niềm tin ở địa phương. Tôi làm thinh một chọc, mắt vẫn ngắm nhìn gương mặt Chúa, và đặc biệt đôi môi của người. Lúc này đây, hình như đang mất máy muốn nói. Tôi phát biểu. Một công trình thật tuyệt mỹ, vô cùng tuyệt mỹ. Không biết ai khác vậy. Nếu mà ông ta còn sống, thì tôi rất thân hẳn được gặp một điều khách gia kỳ tài như vậy. Thưa ông... Không có ai khác được thánh giá này. Tôi sống từ nhỏ tới giờ ở đây, thánh giá không thay đổi chút nào, không khác một chút xíu nào. Khi tôi chỉ cao chừng này... Bà ra dấu bằng tay một khoảng cách với mặt đất. Tôi đã biết cái những dòng qua cho ngài rồi. Chỉ có điều là lúc đó tôi không thể choàng lên được. Giói không tới. Ngay cả người lớn cũng giói không tới. Họ phải tìm cái gì đó đứng lên, và khi muốn hôn chân cài, tôi phải nhờ ai đó ẩm lên. Nhưng bây giờ thì ngay cả một đứa trẻ nhỏ nhất cũng có thể dối tới dễ dàng. Mắt tội lỗi của người đời không thể nhận ra, nhưng đánh giá càng ngày càng lún sâu xuống. À mà có thể là có luồng nước nằm ở dưới đó, tôi bắt đầu giải thích. Thì như vậy thanh niên đàn ông ở đây là phải phụ nhau, dời đi chỗ khác mới phải chứ. Trong thâm tâm tôi, Nghĩ vật quý giá như vậy, Phải được đặt trong lòng kính để bảo tà viện. Nhưng tôi không nói như thế, Sợ rằng chống lại bà ta, Khiến cho bà làm thinh không nói thêm Ngay cả ý kiến dời đi của tôi, Cũng làm cho bà lắc đầu. Ông ơi, Đã không có ai tạo nên, Thì cũng không ai di chuyển đi. Bà phát ngôn một cách trách nịch, Không ai tạo nên, tôi ngạc nhiều. Dĩ nhiên là không. Ngài tự mình tới đây và chọn nơi này chỉ là do chúng ta. Cứ chất trọng tất cả các chuyện lộn xộn lo lắng và những hành vi quỷ quái của chúng ta lên đầu Ngài. Cho nên Ngài mới lúng dần, lúng dần. Và đừng nói, tôi cũng thế. Cả hai chúng tôi nhìn thẳng vào cây thánh giá. Bà chậm chậm ngồi xuống đám cỏ xanh dài bên vệ đường, tôi cũng ngồi xuống kế bên bà, vẫn miên man nghĩ rằng thánh giá này cần được đem đặt vào viện bảo tàng, nhưng tôi vẫn không nói gì. Bà vứt một mòn cỏ mòn trầu, cuốn trong mấy ngón tay, làm như đang mang nhẫn. Trên tay bà không có một cái nhẫn nào khác. Có thể bà chưa bao giờ lấy chồng, hay là có thể bà đã cởi nhẫn ra, chùi bóng lại để vào trong hộp đồ vật, sẽ được chôn theo khi bà qua đời. Tôi biết, người trẻ và có học vấn khó hiểu được chuyện như vậy. Bà nói sau một lúc trầm năm, họ phải kiểm chứng tất cả mọi việc, rồi tái kiểm chứng. Rồi phải được viết xuống trước nữa Nhất là được viết trong sách vở. Tôi cũng đã từng đọc sách Và nhờ ơn Chúa Cho tới giờ tôi vẫn còn đọc sách được Chúa cho tôi đôi mắt tốt Tôi cũng đọc báo nữa Càng đọc, càng thấy rằng Chuyện trên đời này Không thể nào viết hết tất cả vào trong sách vở. Lấy cái chuyện cây thánh giá Của chúng tôi đây làm thí dụ Không ai đem vào sách vở cả, ai có thể điếm được hết những gì đã giúp chồng lên dai và lên tim người. Rồi bà ngừng lại nữa, bà đã cởi mấy chiếc nhẫn cỏ ra, bây giờ bà đang nhai nó, thình linh bà mỉm cười. Ừ. Răng cỏ tôi vẫn còn gần đủ hết, Chúa đã rất thương mến tôi, tôi đã có một đời sống đẹp đẽ, thoải mái. Thỉnh thoảng tôi vẫn tự thầm. Mary ơi, đời sống mày như thế này, mày phải làm cho người nhiều dương miệng hơn nữa. Chắc là ông đã từng đọc sách về những năm kinh hoàng của bệnh dịch. và ta lình chuyển hướng câu chuyện. Bây giờ thì không ai còn nói tới chuyện ấy nữa. Nhưng hồi tôi còn nhỏ thì đó là câu chuyện trên cửa miệng mọi người. Dù không sống trong thời gian bệnh dịch, họ vẫn nhớ qua lời kể của cha mẹ, ông bà. Người thì nói là khi một trận gió thổi qua, tất cả mọi người đều gã rạp xuống, ngã luôn không đứng dậy được. Kể thì nói có người kỵ mã áo đen, cưỡi ngựa chạy như bay trong đêm, qua tới vùng nào, sáng hôm sau, phân nửa nhân số ở đó không còn thức dậy được. sáng hôm sau nữa thì phân nửa số còn lại cũng nằm luôn chỉ có người may mắn đêm đó không có ở đó hay những người đang quỳ dưới thánh giá cầu nguyện lúc người kỵ mã đi qua thì mới không bị nguy hiểm thôi nhưng không chết thì họ phải lo việc tống tán người chết săn sóc người bệnh và coi chừng gia súc trong làng thời đó làng tôi rộng hơn bây giờ nhiều họ nói rằng trời mưa cả ngày hỗn dứt. khi hơi quang tạnh thì ở phía tây đằng dưới đồi một đàn quả đen kéo tới đậu phủ kính cây cối và rớt mắt mỗi nhà. chó thì sơn ư ử ở chỗ ngạch cửa, xin được vào trong. ngay cả đàn ông cũng rùng mình vì tiếng quả kêu bên tai nhức óc. trời tối sớm hơn thường nhật. sáng sớm hôm sau. Là đàn quả đã đi mất tiêu trong... Nhưng mà con người ở đây thì bắt đầu rơi rụng như lá úa mùa thu vậy. Chỉ có ông Davida Inaka là không hề gì thôi. Chả là ngày hôm trước ông ta đi ra dùng kế cận, Lo chuyện ép hộp gai lấy dầu ăn. Sáng sớm hôm sau, trở về, Ông thấy cả gia đình mình bị bệnh dịch, Cả những người chồng xóm chung quanh nữa. Một vài người còn có thể cửa quẩy được ngày hôm đó, nhưng tới ngày thứ ba thì chỉ còn lại trơ trụi mình ông. Họ nói nhờ ông rất mạnh khỏe. Kiểu khỏe mạnh này ngày nay không còn nữa bởi vì con người ta lực nên mình mẩy, cứng như sắt và khỏe như trâu. Gió mưa coi như không. Ít na cũng vậy. ban ngày ông ta đi từ nông trại này qua nông trại khác. săn sắp trâu bò, giúp đỡ người bệnh, đem chôn người chết. Ông có thấy cái gò đất ở gần trung tâm làng đó không? Trong cái chỗ đó, ông Ít ca đào lỗ, xếp người chết vô như là xếp củi vậy. Xếp ban ngày, chiều lấp chôn hổng thôi ban đêm, chó đào bươi lên. một ngày nọ, sau khi chôn cất tất cả người chết trong ngày, ông ta lấy làm ngạc nhiên khi thấy từ phía cánh đồng xa tiến tới một người giác chuyên trai một cây thánh giá thật to. Kishnaka mặc dù quá mệt mỏi rồi, nhưng cũng ra hỏi người ấy có cần giúp đỡ gì không. ông tưởng chắc đây là một người muốn trọn cây thánh giá chỗ mình nằm sau khi chết. nhưng mặc dầu trong ông rất là quen thuộc, người kia lại hoàn toàn xa lạ. Không phải dân trong làng. Kishnaka đề nghị dắt dùng cây thánh giá để trong sân nhà mình. Ông mới nói tôi sẽ nặng sữa bò, lấy gì đó cho bác ăn, rồi thắng ngựa vô xe. Bác không thể dắt thánh giá nặng như thế này một mình được. Kishnaka để giữa thánh giá vô dép chỗ ông nhà và để người kia ngồi kế bên nhà. Lo chạy đi dắt sữa bò. Lúc sau, khi mời bánh mì và sữa tươi cho người này, ông ta hỏi. Vậy chứ bác mang thánh giá này từ đâu tới vậy? <cười> từ rất xa, có thể nói là từ phía đầu kia của trái đất. Người lạ mỉm cười. Và bác giác một mình như thế à? Người ta chết nhiều quá nên không ai giúp bác hết có phải không? Không phải vậy. Chỉ vì họ còn quá nhiều chuyện để làm mà thôi. Vậy tôi có thể giúp bác không? Lúc đó, ca thành thật đề nghị. Nhưng mà không biết ai lo cho người bệnh và chôn cất cho người chết đây, và cả gia súc cũng cần phải được chăm lo nữa. Ý tôi muốn nói là không để thể để cứ thả chúng mà chạy rong ra đường được. Nếu đường không xa, thì tôi có thể bác cho đến chập tối. Nếu đường xa thì tôi sẽ bắt kế nữa, bác sẽ trả sẽ lại sao, bác không thể giác nặng như thế một mình được. Người kia mỉm cười một lần nữa. <cười> Bây giờ thì không có còn xa nữa. Lúc đó ông vừa nói, vừa rồi ghé đứng dậy, định giác thắng giá. Ông vừa yếu đuối, vừa mệt mỏi đến nỗi na naka, nhóm dậy rồi la lên. Con quan chờ đã... Tôi không thể để bác giác một mình được, bác khiên đằng chân đi, tôi sẽ khiên hai tài thánh giá. Chịt ca mới nắm vô tài thánh giá, Bạc lên lưng mình, cảm thấy chân mình như lúng xuống cát, vai mình quằn xuống như mang dập nặng ngàn cân vậy. Nhưng ổng nghiến chặt răng, bước đi, cho dù rung rẩy, cho dù chập trọn. Xin, xin thượng đế giúp con. ổng thều thào trong miệng như vậy. cô cố, cố gắng đừng ngã, cố đừng chết, chết thì ai lo việc này mai đây. rồi họ hì hục đi ra đường, rồi đi ra khỏi làng, người lạ kia mới nói thưa được rồi bác ạ, để tôi ở đây, bộ bác muốn mang một mình à? lúc đó ít nà ta hỏi qua bãi dài của mình, ta cứ đặt xuống đây đi, tôi không muốn mang đi xa hơn, đây là một chỗ tốt. Người lá mặt lại cười một lần nữa. Nếu bác muốn đặt thánh giá ở đây, phải chỉ bác nói trước để tôi mang thêm một cây xuống Mình không thể dựng lên bằng tay không được. Đừng lo, về đi, anh cần nghỉ ngơi nữa mà. Không, mình sẽ đi về cùng. Nếu bác không thích nằm giường thì cũng có rơm ở trong trại, tôi sẽ đưa cho bác thật nhiều mệnh Không, ta nói như vậy. Nhưng người kia đã ngồi lên trên cây đánh giá, đưa tay chống cằn, nước mắt về phía Ít Cảm ơn lòng tự tâm của anh. Rồi ông nói tiếp. Nhưng tôi sẽ nghĩ ở đây, người của Thượng Đế đặt thì nơi đâu lại chẳng được. Và cũng cảm ơn anh đã đỡ bớt cánh hẳn cho tôi. Về đi, ở nhà người bệnh, người chết và gia súc đang chờ đợi anh đó. Tôi muốn ngồi đây một chút. Yên lặng, suy nghĩ Nghe vậy Ignaka quay lưng giỡn đi Rồi ngó ngoái lại nhìn người kia đắm chìm trong mộng mơ Sao cùng Ông ta nói à, à, Mà bác phải là người quanh quốc ở đâu đây á, Tôi chắc rằng tôi đã từng gặp bác ở đâu đó rồi á. Người kia ngước mắt lên lần nữa Nhìn Ignaka rồi lại cười. cười Có thể tôi không đến từ xa Có thể đến từ gần hơn nữa Nhưng bây giờ trời tối quá rồi Mai đến đây thì mình sẽ nói chuyện thêm Tôi sẽ đợi ở đây Chị muốn nói điều gì hơn nữa Nhưng không thể tìm ra lời Nên chỉ nhúng nhẹ dai Rồi đi về của đời mình. có thể cái bệnh dịch cho nó thắng vô mình rồi. À. ông ta nghĩ như vậy. nếu mà mình ngã xuống á sẽ không còn ai để đào lỗ mà chôn mình nữa. nghĩ như vậy rồi ông Lê bước đi về nhà, ngã bịch xuống ghế dài, chỉ thức dậy lúc sáng hôm sau. ông ta thức dậy ngạc nhiên quá đổi. ở trong nhà tất cả mọi người đều đã lành bệnh, tất cả dân làng nữa. đều đã lành người chết rồi thì thôi nhưng ai chưa chết thì đứng dậy đi đứng như là chưa từng bệnh hoạn vậy họ đi quanh trong nhà săn sóc súc vật chôn cất và khóc thương cho người chết họ vui mừng vì bệnh dịch đã bỏ đi nhanh chóng cũng như khi nó đến làng vậy chiếc naka chạy đi giúp đỡ dân chúng trong làng nói cho họ biết chỗ nào Người nào đã được chôn cất, chỉ cho đến khi nửa trưa thì ông ta mới nhớ trực lại, là người đàn ông lạ lùng kia. Nếu ông ta đợi như đã nói, thì chắc chắn là đói lắm. Ít đổ đầy một bình sữa, lấy ổ bánh mì lớn trèo lên gác thượng, cắt một miếng thịt ba rọi chạy dỗ dàng ra chỗ đó. Trước mặt ông ta thì sừng sững một cây thánh giá to lớn, dựng đứng. Trông nó lớn hơn cái ông ta khiên hồi hôm nhiều. Hổ thẹn giấy lên ngọc lòng Ít Naka, rõ ràng là người kia đã chờ, chờ mãi, cho đến khi tìm được cái sẻn để dựng cây thánh giá lên, dựng một mình, rồi bỏ đi bởi vì không một ai chung quanh. Khi dọn quanh quất trên đồng, khi vọng thấy được người lạ kia, Ít Naka tiến gần tới cây thánh giá, nước mắt lên, nhìn và rõ người. Trên cây thánh giá, Chính cái người mà này hôm qua, ông bỏ đi về, vì nghe nói rằng cần được ngồi yên lặng để suy nghĩ. Ta ngó ông. Chí tơ buông rơi bình sữa, ổ bánh mì rời khỏi tay. Ông dở ngủ ra, không để ý rằng hai đầu gối mình cong xuống. Ôi thượng đế ôi, đó chính là Chúa giêsu Ông thì thầm như vậy. Hôm qua Chúa đến với con, ăn uống, chuyện giảng. Con đã không nhận ra Chúa. Xin Chúa tha lỗi cho con, hãy đứng dậy. Đức Chúa nói một cách yên lặng và rất tự nhiên. Bây giờ con nhận ra ta, rất tốt. Hãy đi nói với mọi người chuyện gì xảy ra ngày hôm qua. bảo họ mang tất cả niềm vui, nỗi buồn, chuyện lo lắng khó khăn, chuyện tội lỗi xấu xa, lòng hối hận ăn năn của mình, đặt lên trên thánh giá này. Những chuyện xấu sẽ làm cho thánh giá luống xuống. Chuyện tốt sẽ nâng thánh giá lên. Nói rồi, đức Chúa yên lặng, và trong tiếng thở dài của ít ca, người biến thành bức tượng tạc bằng gỗ. và bao năm thánh giá đứng đó, cao ngẹo, lắm khi hình như nó rụt rịch, dương lên cao. Rồi nó bắt đầu lúng dần xuống. Bây giờ đây, chính ông thấy đó, còn có bao nhiêu nữa đâu. Và chúng ta thì cứ tiếp tục đặt cánh nặng lên trên đầu người. Không ai nói với tôi, nhưng trong tim tôi cảm thấy rằng, Ngay khi mà chân của người chạm phải mặt đất, Thì người sẽ đứng lên, dắt thánh giá đến một nơi khác. Chúng tôi tất cả sẽ mồ côi. Chính đáng thôi, nhưng vẫn là mồ côi. Với những lời này, bà lão đứng dậy nhón gót để sửa lại cái vòng hoa. quỳ xuống hôn bàn chân bị đóng đinh rồi bỏ đi như bị xuất thần trong mấy phút dài tôi nhìn khoảng cách nhỏ giữa chân chúa và đám cỏ dưới đất thình lình một ý tưởng lóe trong trí tôi điều gì sẽ xảy ra nếu chuyện vừa kể không phải là chuyện thần thoại mà là chuyện thật điều gì sẽ xảy ra nếu chúa đứng dậy bỏ đi không phải để tìm một chỗ khác mà để rời khỏi trái đất này và điều gì sẽ xảy ra nếu trong khi ra đi Người lấy theo điều răng rằng, hãy thương người láng giềng hàng xóm, một điều mà trong hai ngàn năm nay vẫn còn lạ lẫm với chúng ta. Tôi nhìn chung quanh, giữa trưa, hơi nóng tràn ngập cánh đồng, vườn cây, nhà cửa, không một nét nhỏ nào trên gương mặt của Chúa động đậy hù mắt của người yên tĩnh, chăm chăm nhìn vào quái vô cùng. Không ai sửa soạn để đưa ra một câu trả lời, trừ câu đau thương vừa vang vội trong trái tim tôi. đã vừa thưởng thức truyện ngắn cây thánh giá do nhà văn Nguyễn Văn Sâm chuyển ngữ theo bản tiếng Anh của nhà văn người Lithuania. Thưa quý vị, chương trình đọc truyện ngắn đến đây đã chấm dứt. Sương Huy và Thổ Quyên thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.